Chương 15. Hội nghị thượng đỉnh 4 người Cho lo phát rất bận thường xuyên phải bay qua bay lại giữa các thành phố lớn trong nước. Trong một tuần thì có rất nhiều thời gian mà ngồi trên máy bay, thì mỗi thành phố đều có bất động sản của anh ta. Đến bất thành phố nào cũng có biệt thự của anh ta, hoặc lớn hoặc nhỏ, ở đây cũng có. Nghe nói ở vườn hoa Phú Xuân, đó là khu điển hình dành cho người giàu mỗi một căn biệt thự bất kỳ giá cũng phải trên nghìn bạn. Chẳng ai biết được anh ta khởi nghiệp như thế nào cả, chỉ là 10 năm trước, trong giới làm ăn, bất ngờ xuất hiện một con ngựa đen. Anh ta là người rất có đầu óc trí tệ, lý trí của anh ta rất đáng sợ, nhưng lại, có, nhưng lại không có tính khí của những người có tiền, dường như không có chị gì có thể làm khó anh ta, luôn luôn là cái vẻ bình thản nhơ nhã. Thời gian 10 năm không ngắn, nhưng khiến cho một doanh nghiệp nhỏ bé trong chấp mắt đã trở thành một doanh nghiệp lớn nổi tiếng, điều đó khiến người ta không khỏi tò mò anh ta lại có thể đồng ý đi xem mặt, xem ra người phiêu bạt sống gió mười năm trời cuối, xem ra người phiêu bạt sống gió mười năm trời cuối cùng cũng muốn yên ổn rồi. Cuối cùng sát thủ, cuối cùng sát thủ trên bàn đàm phán, cuối cùng sát thủ trên bàn đàm phán lăn lộn trong chốn hiểm ác. Tấm lòng ma quỷ điệt che bằng vẻ đẹp trai bên ngoài Lý Minh Triết đương nhiên hiểu được rằng những người đàn ông như thế này một khi mà muốn an phận thì khí chất của cô gái ngốc nghếch cô đọc kia chính là hấp dẫn nhất. Trong lòng chẳng có chút phòng bị gì, ánh mắt ngây thơ trong sáng, trong lúc vô ý sẽ để lộ vẻ ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu, tất cả sẽ cuốn lấy anh. Không thể gỡ ra được, khiến cho anh chỉ là nhìn thấy cô bất xác ngay ra, cái loại cảm giác vô cùng an toàn cũng sẽ lắp đầy trái tim anh, không trào chút quá mức. Chỉ có vẻ ngốc ghét, nhưng là để lộ ra vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết nhất. cho Lòng Phát chắc chắn không để ý tới tiền tỉnh thích bốc đồng nóng nảy. Tỉnh bốc đồng nóng nảy, nhưng anh ta biết đậu đậu, có lẽ nào sẽ... Nghĩ đến việc người con gái đó vô tình không cẩn thận để lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu và nụ cười ngọt ngào vô hại, Lý Minh Triết liền có mong muốn vào trong đó lôi cô gái đó ra, đem về giam chặt trong nhà vĩnh viễn không thả cô ra. Nhưng Lý Minh Triết không hành động mù quán mà ngồi lại trong xe yên tĩnh quan sát động tĩnh. Quả nhiên đậu đậu nhìn thấy người phía sau thì rất đổi ngạc nhiên, không ngờ rằng đối tượng xem mặt của Điền Tĩnh lại là lão tổng Châu Thị Châu Long Phát, người đàn ông có nụ cười ấm áp đó, Điền Tĩnh luôn miệng gọi là tên giọt sổm. Nếu như một người như anh ta và được coi là kẻ giọt sổm thô tục thì trên đời này sẽ chẳng có thân sĩ nữa. Cũng dĩ Điền Tịnh bắt đậu đậu chuẩn bị một đống chuyện xấu không có lợi cho mình Thật không ngờ, người đến xin mặt lại là người có khí chất quý tộc cao quý Lại gọng thêm vẻ văn nhã như một thân sĩ Điền Tịnh chẳng biết nói gì Mà đậu đậu cũng cúi Mà đậu đậu cũng cúi đầu rất thấp, là kỳ đà chẳng dám nói lời nào. Vẫn là châu Long Phát mở lời trước, ánh mắt áp áp nhẹ nhàng quét văn người đậu đậu, nhìn vào mắt điềm tĩnh, một cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi. Điền tiểu thư hóa ra là bạn của Hùng tiểu thư, vậy cũng là bạn của tôi rồi. Châu Long Phát lăn lộn trong chốn thân trường nhiều năm, nhành nhạc như vậy, vừa nhìn thấy vẻ không thành ý trong mắt điềm tĩnh, còn kéo cả đậu đậu đến, chắc chắn là muốn làm chắc chắn là muốn làm rớt cơ hội gặp mặt này, vì vậy cô ý nhấn mạnh hai chữ là bạn, nói rõ lập trường của mình luôn. Tiền Tĩnh đương nhiên hiểu được thầm ý sâu xa của Châu làm Phát, Mọi người dù gì cũng có, mọi người dù gì cũng nói rõ cả rồi, vậy cùng nhau diễn kịch cho xong. Vậy cùng nhau diễn cho xong với kịch thôi. Tiền Tĩnh cũng mỉm cười, hóa ra là Châu tổng quen đậu đập. Hóa ra là Châu tổng với đậu đậu à, thật là trùng hợp. Đậu đậu vợ như không nghe thấy gì, nhìn chầm chầm vào bàn chân dưới đất đếm kiến. Đếm kiến. Châu Long Phát không hẳn là người. Châu Long phát không phải là không nghĩ qua điềm tĩnh, gia đình của ta có thực lực, hơn nữa lại có làm ăn qua lại với mình, nếu như có thể kết hợp chắc chắn sẽ chẳng lớn chắc chắn sẽ thắng lớn, nhưng cho lòng phát lại nhìn thấy ánh mắt đậu đậu đen len lén ngước linh nhìn, chờ lại hoảng loạn cúi xuống như bị người ta phát hiện ra đang nhìn trộm, vớt xét nợ nụ cười. người sống với mình cả đời nên lựa chọn, người sống với mình cả đời nên lựa chọn thấy trái tim, mà lại không lựa chọn vì lợi ích. Hơn nữa mình đây cũng chẳng phải có người ghét thêm, mình đây cũng chẳng còn phải có người khác thêm vần đắp ngọc vào. người mà anh ta muốn là một người phụ nữ có sự thuần khiết nghi thơ. Cô gái cúi đầu trước mặt mình. Cô gái cúi đầu trước mặt mình chính là cô gái mà anh tìm kiếm đã lâu. Cô gái cúi đầu trước mặt mình chính là cô gái mà anh tìm kiếm đã lâu. Lần đầu gặp, cô mặc một chiếc váy hồng nhạt, thanh khiết thoát tục, nhẹ nhàng mà đến, trong cặp mắt thuần khiết, không vương một chút tạp chất, tính cách dịu dàng hiền thục càng làm anh chú ý đến cô, dồn lòng phát nghĩ. Có lẽ là Lý Minh Triết cũng đang chán các cô gái thông minh xinh đẹp rồi, cho nên mới để cô gái không chút tính toán, không chút tham vọng này ở ngài trước mặt mình. Có thể bây giờ cô không xinh đẹp, không cao quý, nhưng một tâm hồn thần kiết như thế này thì có dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng bao nhiêu tiền bạc cũng không thể có được. Anh có thể để... Anh có thể xem cô... Anh có thể đem cô biến thành một con thiên nga trắng đẹp đẽ nhất, cao quý nhất, khiến cô tự tin u nhã, khí chất mê người, anh sẽ làm cô được tái sinh, làm cô có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhất mà một người con gái có thể được hưởng thụ. Do lòng phát nhìn thẳng vào đậu đậu không giúp trốn tránh, ánh mắt tràn, ánh mắt tràn đầy tham ý, nói chuyện xoay quanh các chủ đề vô cùng bình thường. Điền tĩnh đột lặn phải ngồi đủ nửa giờ, đành phải ngồi lại với Châu Long Phát. Hai người chẳng có chủ đề chung nào, chỉ có thể nói những chuyện xe quanh đậu đậu. Sau đó, nó đến lần thứ sáu, Điền tĩnh lời vô ra làm chủ đề. Châu đậu, đậu không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu tròn tròn mắt, không chút khách khí, lời cả đóng chuyện xấu của Điền tĩnh ra nói: "Cậu không phải là cậu không phải là là cậu không phải là đợi lúc nhân viên phục vụ không chú ý chuồng mất để ăn quịch đó chứ?" Điện tỉnh trở tròn mắt, đậu đậu chích tiệt. Cậu còn nói nữa, chẳng phải cậu quên mang ví tiền sao, mời khách mà không mang ví tiền, cậu đúng là xấu xa. Do lòng phát chỉ cười nhạt, rất khó hứng thú xem hai cô gái này dìm hèn nhau. Đậu đậu đương nhiên không phải là đối thủ của điện tĩnh, chưa được hai câu đã vãi trận, rất tức giận. do lòng phát càng buồn cười. Châu Long phát càng buồn cười sâu xa hơn Tự nhiên chuyện chủ đề sẽ mạng ẩm thực Đậu đậu chẳng có sở thích nào khác Chỉ thích đồ ăn ngon Đây có thể cao đã là tìm được chủ đề Nói chuyện cùng Châu Long phát rất vui vẻ Đậu đậu mở to cặp mắt kinh ngạc. Thật không? Châu Tổng Anh cũng thích ăn ở quầy ăn à Hè yeah, hùng tiểu thư thật biết đùa Tôi cũng chỉ là người Là một người đàn ông rất rất bình thường Tại sao không thể ăn đồ ăn ở quầy chứ? Nhiều khí phản vấn của cho Long Phát giống như là nói chuyện với một người bạn đã quen từ rất lâu vậy, chẳng hề có chút kiêu ngạo của người đang ở vị trí cao, trả lại còn khiến cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Anh ở trong lòng tôi, có vị trí như một vị thần linh. Vậy hồng Tiểu Thư có lẽ phải thất vọng rồi, tôi còn nhớ tháng trước khi đến đây, trong con phố ẩm thực ở phía sau. Đường đông có một nhà ăn tứ xuyên rất ngon, phong vị chính cống Có phải là lão tứ xuyên? Đúng rồi, đậu đậu la mồ hôi, đó là cửa tiền ở sâu nhất trong con phố, điều kiện vệ sinh Hay. tưởng tưởng một chút, cho lòng phát gia sản hàng nghìn tỷ, trang phục trên người cũng mấy bạn, một bộ ngồi ở trên ghế nhựa rào đầy mỡ Trang phục trên người, cũng mấy vẹn một bộ, ngồi ở trên cái ghế nhựa để dầu mỡ, vui vẻ, rồi ăn một xúc, ngăn 25 tệ, đầy dầu đỏ. Kinh khủng quá! Oe oe, chú Tổng, anh thật sự đã đến nhà hàng đó, anh có biết không, tôi rất thích đồ ăn ở đó, anh đã ăn thịt hàm cách thủy chưa, chính là cái loại chọn thêm dầu, rất thơm đó. Đương nhiên, bò hành thập cẩm của họ cũng là số một. Lý Phụ Hiên ngồi bên ngoài Lý Minh Triết ngồi bên ngoài Không thể xem được tiếp nữa Đục đó hùng đậu đậu Cô còn ngồi với người đàn ông khác Hỏa ra vẫn có thể đưa mạng chấp mắt như vậy Còn nữa Châu Long Phát Anh dùng cặp mắt gì vậy Anh nhìn người con gái của tôi Sao dám dùng cặp mắt đó Rừng rực như thế Ý Đúng Không sai Thư ký của tôi đương nhiên là con gái Ý, đúng, không sai, thư ký của tôi đương nhiên là người con gái của tôi. Một người luôn lạnh lùng như Lý Minh Triết, hóa ra không chú ý đến hình tượng, mặt chữ tượng như hổ tiếng và Starburst. xã vờ như tình cờ gặp ba người họ hẹn hò rồi chèn một chân vào, tiền tỉnh ngẩn đầu, nhìn Lý Minh Triết mặt đen xì như mặt không thần, bộ trán than thở cùng lúc nhá mắt với đậu đậu, đèn cùng với châu Long Phát bàn về món ăn tứ xuyên. Này, đậu đỗng ngốc! Đàn ông nhà cậu cuối cùng cũng hiện thân, bắt kẻ gian phu rồi. Đậu đậu cũng phát hiện ra Lý Minh Triết, kinh ngạc khá hóc miệng. Tổng, giám đốc, anh, anh làm sao? Lý Minh Triết quay mặt lườm đậu đậu một cái, rồi qua xe phía châu lòng phát bắt tay hàng huyên. He he, châu tổng cũng đến tiêu khiển à, thật là trùng hợp. Đậu đậu phủ mặt than khổ, tổng giám đốc đại đại nhân nụ cười của anh cứng quá, nói rất giả tạo. Cho là vác nhìn nước quá đậu đậu và Lý Minh Triết liền hiểu ra bộ xa mắt quái dị của ba người giờ đã thành thời thị thượng chỉnh bốn người, hai nam hai nữ cũng dễ kết hợp, chỉ có điều luồng khí sắc lạnh như kiếm kia Thật sự khiến cho người ta phải thoái lui ba bước Lý Minh Triết vốn dĩ, khi chất rất lạnh luôn Lúc này đã sắp xuống dưới không độ rồi Đặc biệt là khi cho loan phép sức đậu đậu gỡ hạt cơm dính trên tóc một cách rớt Tự nhiên Trong con mắt của người khiến mà nói Đây là hành động vô cùng bình thường Chỉ là giúp cho bạn mình giữ dinh, dùng mẹ một chút mà thôi Nhưng dưới con mắt của Lý Minh Triết lại không như vậy Đàn ông hiểu rõ đàn ông đặc biệt là loại đàn ông ở vị trí cao như thế này, Lý Minh Triết có thể cảm nhận, chào Lòng phát rất có hứng thú đối với cô gái ngốc nghếch này. Nhưng vấn đề là cô gái ngốc nghếch này không cảm nhận được. Trái lại, càng ngày càng thân thiết với anh ta, thậm chí ngày đi thưởng thức ẩm thực sau này cũng đã hẹn xong, mặc dù là chưa hẹn cụ thể vào ngày nào, nhưng cũng khiến cho Lý Minh Triết cảnh giác muốn triệu tù thì cũng phải xem xem là tù nhà ai chứ. khi cà phê được đưa lên, chào long phát cầm cốc cà phê lên kiểm tra rồi đặt sang một bên, lặng lẽ chăm sóc cho hai cô gái. nếu như anh nói với bọn điền tỉnh mình không thích uống cà phê, thì sẽ khiến cho hai người họ quyết định chọn địa điểm ở đây ngụ ngùng chào long phát mỉm cười lắc đầu. Giả bộ dùng thì khuấy khuấy cà phê không muốn trả lời, đậu đậu làm sao có thể hiểu được những suy nghĩ xấu kính trong lòng đó của chầu lòng Phát. nhỏ tiếng nhất Điền tĩnh. Chầu tổng chỉ uống trà, từ trước đến nay anh ta không uống cà phê. Ánh mắt lý mình trích sắc như dao nhọn, đi cà phê của đậu đậu cũng được đưa lên, mùi vị của cà phê quả nhiên thơm nồng hơn mùi vị, cà phê hòa tan rất nhiều, đậu đậu chỉ uống có mấy ngụm, Đầu đầu chỉ uống có một ngụm mà thấy đắng lính nhăn cá mặt, đẩy ly cà phê sang một bên. Vẫn cho rằng hẹn hò của người sẽ rất ngượng ngùng khó xử. Nhưng mọi khi không khí đóng băng, châu Long Phép luôn đưa ra được những chủ đề mới. Phần lớn đều là hai người đàn ông thảo luận về thời sự và giá nhà. Thời gian, trâu qua như bay, giúp mắt, cái nửa tiếng đã hết. Điện tĩnh viện vẫn... có, có việc muốn đi trước, đầu đầu cũng vội vàng đi cùng cô. Lý Minh Triết cũng chẳng có ý muốn ở lại khách khí họ Châu Long Phát. Châu Long Phát nói tất cả cùng đi, nho nhẹ đứng dậy thanh toán và còn mở cửa để hai cô gái đi ra. Điện tĩnh không lái xe đến, bố cô không cho cô lái xe, ý muốn để người con trai kia đưa về, nhận tiền để tạo thêm cơ hội bầu dưỡng tình cảm, Châu Long Phát lái xe của mình, chuẩn bị đưa Điện tĩnh về nhà. Nhưng khi mọi người nhìn thấy xe của Châu Long Phát, tất cả đều trợn tròn, mắt kinh ngạc Ai có thể ngờ được, Châu lòng Phát lòng phát tiền nhiều đến mức, đốt mấy tháng cũng không hết, lại đi lái chiếc Audi A6 chỉ đi đường. Nói thật lòng, thật sự không biết gia sản của nhà họ lý suốt cuộc có bao nhiêu, đầu đầu cảm thấy thật lực của Châu Long Phát còn trên gơ Lý Minh Triết, mà xe của Lý Minh Triết là chiếc Lexus chất lượng cao, nghe nói giá cũng hơn trăm vạn tệ so với các vị tổng tài của các công ty khác còn là khái ca. So với các vị tổng tài của các công ty khác Toàn lấy Cadillac Thì đã gọi là kém lắm rồi Thật không ngờ Châu Long Phát Lại còn kém hơn như vậy Châu Long Phát chẳng là yêu đôi ánh mắt kỳ lạ của mọi người Mà còn lịch sự mời điền tĩnh lên xe Đậu đậu nhìn điền tĩnh cầu khẩn Hy vọng cô sẽ đưa mình lên Nhưng lý mình biết đã nhanh hơn một bước Anh kéo đậu đậu Rồi chào tạm biệt Châu Long Phát Châu Tổng, hôm nay đã muộn rồi Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn Để tôi đưa hùng tiểu thư về. Châu Long phát miễn cư gật đầu, giúp tiền tỉnh mở cửa xe. Tiền tỉnh nhìn Lý Minh Triết và ánh mắt tràn đầy thâm ý. Lời chiếc Audi 6 của Châu Long phát, trậu đầu bị Lý Minh Triết kéo lên xe với vẻ mặt tối đen. Nghĩ thế nào cũng không thể lý giải được tại sao Tổng Giám Đốc Đại Nhân lại thúc sợn như vậy. Sau này tránh xa anh ta một chút. Lý Minh Triết lái xe, mắt nhìn chăm chú về phía trước, trục nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi đậu đậu e một tiếng, quay đầu nhìn Lý Minh Triết, nhưng phát hiện sắc mặt anh ta dường như rất xấu, khuôn mặt nhìn nghiến đẹp trẻ, lạnh băng băng. Tại sao? Lý Minh Triết nghiến răng, khó khăn nhắc lại một lượt. tôi nói lần sau, không cho phép ra ngoài ăn cơm của anh ta. Đậu đậu chẳng hiểu vì sao. Tại sao chứ? Lý Minh Triết quay đầu trừng trừng mắt, khí lạnh bất ngờ. Lý Minh Triết quay đầu trừng mắt khi lạnh bức vào người ta, tôi nói không cho phép là không cho phép. Nếu trả lời, tôi sẽ cắt hết tiền lương, đuổi ra khỏi nhà. Đậu đầu thất vọng cúi em đầu xuống thốt ra một tiếng chẳng thều thào chẳng có đầu đầu thất vọng cuối gầm đầu xuống thốt ra một tiếng thều thào chẳng có chút sức lực nè chẳng có chút đầu đầu cúi đầu gầm đầu đầu thất vọng cuối gầm đầu xuống thốt ra một tiếng thều thào chẳng có chút sức lực nào được thôi không khí trong xe ngưng động lại sắp đến về đến Lúc sắp đến nhà, Lý Minh Triết cho xe dừng lại đợi đèn đỏ, qua sen mặt nhìn đầu đầu đàn cướp thấp đầu buồn bã giữa vàng cửa xe, trong lòng không kìm được, mềm đi mấy phần, ngữ khí cũng bớt lạnh lùng hơn, đang một chút ấm áp hiếm có. Sao sao này muốn ăn gì, tôi đưa em đi. Đầu đầu lại ô một tiếng buồn bã, chẳng nói gì nữa. Lý Minh Triết tức sợn trong lòng, cô gái ngốc này, nói chuyện với người đàn ông khác thì nói mãi không hết chuyện. Khi bên cạnh mình thì luôn cục hứng, chẳng lẽ cô thấy? Chẳng lẽ cô ấy không nhìn ra, vào lòng phát trong vòng 10 năm mà có thể đi từ tầng lớp thấp nhất đi lên tầng lớp cao nhất trở thành một người đàn ông không những giàu có nhất nước là nhờ trở thành một trong những người giàu có nhất nước là nhờ dựa vào cái gì? thủ đoạn và tính cách của anh ta người ngoài không thể nhìn thấy, người trong ngành chỉ biết nên tránh xa anh ta một chút. Chính là nói, anh ta dựa vào con đường đen tối mà khởi nghiệp.